Cực phẩm gia đình tập thứ 231. Nhìn dáng vẻ tức giận của tiểu Lý Tử, Lâm Vẫn Vinh bật cười vỗ vai hắn. <cười> "Như thế nào, việc này từ cô cô cổ đệ không đồng ý à?" "Hì, cô cô đồng ý mới là lạ." Lý Vũ Lăng bực bội kêu lên để cầu xin cô ấy không biết mấy trăm lần hết lần này tới lần khác từ cô cô đều dở quẻ y như huynh bướng bỉnh vô cùng lâm tướng quân lâm đại ca việc này lúc trước huynh đáp ứng rồi mà huynh nói làm sao bây giờ lâm đệ nhân và từ tiểu thư bây giờ cũng khó quá bảo hắn mở miệng đi cầu từ chỉ tình vô luận làm sao cũng không mở miệng được à hay là để theo quân của ta xuất phát lâm bản vinh ngẫm nghĩ một lát rồi bảo Đợi cho đại quân ra biên giới, dậy việc cũng đã xảy ra rồi, từ tiểu thư muốn trách cũng không có biện pháp gì. À, được đó! Lý Vũ Lăng đang muốn vỗ tai, đổ Tung Nguyên vội vàng ngăn lại. À tướng quân, việc này không thấy được. Từ quân sư trị quân nghiêm minh, số lượng quân sĩ được báo cáo hàng ngày, nếu báo cáo sai sẽ bị xử theo quân pháp. Nếu Vũ Lăng tỳ tuyển ẩn thân trong quân, một khi ra ra theo tính cách của từ quân sư, nhất định sẽ nghiêm trị, có khi còn phạm tội chém đầu không biết chừng. Hồ Bất Quy làm người dưới tay từ chỉ tình đã lâu, nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, làm đại nhân nghe thấy hít mạnh một hơi, không thể nào chứ, từ nhà đầu bạo lực như vậy sao? bởi vậy à, nếu thật muốn vũ lăng vào trong quân chỉ có nước nói chuyện với từ quân sư tin rằng dưới phong thái khi độ của tướng quân từ tiểu thư nhất định sáng nghe theo lời tướng quân nói hồ Bất quy nhìn lâm vãn vinh nháy mắt mấy lần thần sắc rất mập mờ hắn đi theo lâm vãn vinh tới sân đông tận mắt nhìn thấy lâm đệ nhân qua lại với từ quân sư từ quân sư ngoại trừ hai tức giận ra thật sự không hề cách hắn nửa câu quan hệ giữa hai người nhìn qua là biết Việc này à, để ta suy nghĩ chút à, à, ta có việc khẩn cấp Phải đi nhà xíng ngay trước Việc này từ từ tính đi Ta và từ tiểu thư sống đã có trục trặc rồi Lâm đại nhân buồn rầu Muốn sử dụng phép động thổ lĩnh mất Lý vũ lăn lo lắng kéo hắn lại Làm tướng quân, làm đại ca đầy cầu sinh quân mà Qua nữa canh giờ nữa đại hội thệ sư sẽ khai mạc Đại quân sẽ thật sự xuất phát rồi Lúc đó để chẳng còn chút khi vọng nào nữa Mau mau để dẫn huynh đi gặp từ cô cố cầu huynh mà Tiểu tử này nước mắt nước mũi chảy tèm lem Thúc ghế lăng của hắn đi thẳng vào quân doanh lâm đại nhân tàn tật Làm sao là đối thủ của hắn Kêu vài tiếng Lý vũ lăng lại càng đi nhanh hơn Trướng bồng của từ chỉ tình được đặt ở giữa quân doanh Rất gần chỗ xoáy danh của Lý Thái Lúc này đại hội thệ sư sắp bắt đầu, nhân mã đang được điều động, nhất thời đau thương kiếm kích người đến người đi, những binh sĩ đằng đằng sát khí chạy tới chạy lui trước mắt Lâm Vãn Vinh, không khí thập phần khẩn trương. Ta nói tiểu lý tử này, việc này từ từ thương luận nhé. Nghĩ đến việc đi gặp từ chỉ tình trong lòng Lâm Vãn Vinh có chút hoảng sợ. À như vậy đi, ta trực tiếp đi gặp thượng tướng quân, lão là đại nguyên soái tất cả đều do lão định đoạt. Lý Vũ Lăng lắc đầu. Lâm đại ca đã tới đây rồi, tìm Gia Gia cũng vô dụng. Gia Gia đem việc này giao cho từ cô cô, tuyệt sẽ không nhúng tay vào. Không phải chỉ nói với từ cô cô vài câu sao, làm gì mà huynh cố tình lẫn tránh, chẳng lẽ là sợ cô cô hả? Phép kích tướng cũng đã được áp dụng rồi. Lâm vãn vinh cố cười ha hả, nhưng trong lòng thăng khổ không thôi. Ở cạnh doanh tướng Lý Thái có một trướng bồng rất gọn gàng, trèm cửa vén lên, ánh sáng heo hát từ ngọn đèn bên trong hắt ra, có thể nghe thấy chút thanh âm của ai đó đang nói chuyện. Dạo đi! Lý Vũ Lăng thì thầm hai tay chấp trước ngực, lời lẽ khẩn thiết. Làm đại ca, huynh nhất định phải giúp để làm được việc này, cả đời này Lý Vũ Lăng chỉ còn biết trong cậy già huynh thôi, <cười> làm ơn, làm ơn! Tiểu tử này cầu sinh tha thiết lại có lòng quyết tâm vì nước. Thật ra cũng rất khó xử. Đã tới đây rồi muốn từ chối cũng không được. Lâm Vãng Vinh chỉ có làm gan đi vào. Lý Vũ Lăng rón ra rón tráng đưa hắn đẩy vào cửa. Lâm Vãng Vinh cào cào cửa bạc vài cái phát ra những tiếng sột soạt. À xin hỏi bên trong có người không? Người phương nào mà ồn ào thế? Một giọng nam tử truyền từ trong ra thật là uy nghiêm. <cười> Lý Vũ lang tiểu tử này hại ta đi nhầm cửa rồi. Lâm Vãng Vinh cố nở nụ cười, đang muốn lui ra phía sau, cửa liều bỗng mở. Một nam tử uy vũ từ bên trong đi ra, thân người cao lớn, tướng mạo đường đường, cả người mặc giáp đeo trụ, trông rất dũng mãnh Hắn thấy Lâm Vãng Vinh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cười biang. không phải là Lâm tướng quân sao? Ngài đã về doanh trại rồi à, tới gặp từ quân sư sao? Người này là vị tướng quân trẻ tuổi từng chủ động đứng ra muốn tranh đoạt chức khổ lộ thống xói với Lâm Vãng Vinh. Tên là vô Tông Bài. Lâm Vãng Vinh nhớ rất dài, tự nhiên nhận ra ngay. À, thì ra là vưu tướng quân. Lâm Vãng Vinh ông quyền cười nói. Ê, ta kính, thất kính, tướng quân ăn mặc quài phong như vậy vừa thấy ta còn không nhận ra được ấy chứ. Xin hỏi nơi này có phải là doanh trướng của tự quân sư không? Ta muốn tìm nàng thương thảo dài diệt Hả? Vưu tướng quân hỏi nhỏ, từ tiểu thư đang suy nghĩ về à, hành trình của đại quân không được làm kinh động nàng. Làm tướng quân có việc gì không ngại thì à, nói với ta trước rồi để ta chuyển cáo từ tiểu thư. Do người chuyển cáo, làm đại nhân trận tròn mắt. Từ tiểu thư xem ráng càng lúc càng có giá, lại còn tìm được một thư ký như vưu tướng quân. Làm vẫn vinh ồ một tiếng thật dài. Ồ, kỳ thật cũng không có gì, có một việc nhỏ xíu liên quan tới cơ nghiệp tương lai trăm năm của đại hoa ta. Muốn thương lượng một chút với tự tiểu thư, không biết du tướng quân có vui lòng thông báo một chút được không? À, nếu không tiện cũng không sao, ta đi thương thảo với thượng tướng quân cũng vậy thôi. Lâm đại nhân khẩu khí kinh người vừa lên tiếng đã nói ngay là chuyện gì liên quan tương lai trăm năm cơ nghiệp của đại hoa. Vô tông tài nghe thế không dám chậm trễ vô cùng thận trọng đáp. Làm tướng quân, từ tiểu thư thật sự rất mệt mỏi, để ta vào xem chút, ta sẽ bẩm báo sao. điều tướng quân này, tuổi trẻ anh Tuấn lại luôn luôn che chở từ chỉ tình, tâm ý chỉ sợ không đơn giản chỉ là cấp dưới sùng kính quân sư, làm vẫn vinh bật cười vỗ vai hắn. <cười> Dù lão đệ, nếu chuyện này không quan trọng, với quan hệ anh em chúng ta, ta có nói với ngôi dài điểm cũng không sao, chỉ là việc này quá trọng đại ta cũng không dám mạo muội làm chủ, xin lão đệ tha thứ. Hắn nhỏ tuổi hơn vua tướng quân nhiều nhưng lại cứ mở miệng ra là kêu lão đệ, vừa cười vừa nháy mắt, rất điệu giả. Vua tướng quân nghe thế sao không cầm tức cho được. Tài dứt ngồi mà anh em cái rắm gì? Dù tướng quân hường một tiếng đang muốn nói lại, bỗng có tiếng nữ tử mỏi mệt tự trong trướng bồng vọng ra. Ai ổng ảo bên ngoài? Vua tông tài vội giả đáp. À từ tiểu thư có hữu lộ tiền Phong Lâm tướng quân đến, hắn nói à, có chuyện quan trọng cần gặp nàng. Trong trướng bồng bỗng ra vài tiếng động loãng xoảng, cũng không biết đụng phải cái gì, yên lặng một lúc lâu sau, tiếng nói lạnh nhạt của Từ Chỉ Tình bỗng vang lên. "Vị đại ca xin huynh chuyển cáo Lâm tướng quân hoàng thượng sắp tới đại hội thệ sư sắp bắt đầu, có việc gì đợi khi đại quân xuất phát sẽ bàn lại." Dù tông tài mỉm cười nhìn Lâm Vãng Vinh, tra hiệu đã bẩm báo rồi, từ tiểu thư nói không muốn gặp ngươi. Lâm Vãng Vinh tươi cười, như vô ý nói. Tự quân sư đã không muốn nghe vậy quên đi, dù sao việc này chỉ liên quan đến tương lai trăm năm cơ nghiệp của đại hoa ta, tự quân sư cũng không cần phải để ý. Hắn nói liền quay ghế lăn bỏ đi, trong tướng bồng trầm mặt một lúc giọng từ chỉ tình lại vang lên. Mời Lâm tướng quân vào đây nói chuyện. Người bảo ta giàu là ta giàu sao? Lâm Văn Vinh hắc hắc cười, chưa đi ra được vài bước, đã bị vô tông tài kéo lại. Lâm Tấn quân, từ tiểu thư mời ngài giàu trướng. Vô tông tài quả là rất sợ từ chỉ tình, vội vội vàng vàng đẩy Lâm Văn Vinh tiến vào doanh trướng. Đại trướng này không lớn, phía trước để một ngọn đèn trên bàn nhỏ, phía sau dùng rèm ngang lại thành một không gian nho nhỏ, xem ra là khuê phòng tạm thời của từ tiểu thư. Dưới ánh đèn mờ mờ, gương mặt từ chỉ tình mịn màng trắng trẻo, ống ánh như ngọc, nàng mặc một bộ quần áo màu tím nhạt đơn giản, bốc người mềm mại, trong đôi mắt phượng hằng lên những tia máu, hiển nhiên mấy hôm nay không được nghỉ ngơi đầy đủ. Thấy lâm tam tiến vào nàng khẽ liếc mắt, thấy hắn mặc khôi giáp, gương mặt tuy đen thui nhưng dám vẻ cũng khá khôi ngô, nếu so với bộ dáng hi hi ha ha hàng ngày của hắn thì tựa như là một người khác hẳn. Chỉ trên đùi hắn vẫn còn băng bó tùm lum, xem ra thương thế còn chưa khỏi, thấy trên mặt hắn còn dính vài vết son phấn còn chưa chùi sạch, từ tiểu thư cuối mặt xuống lạnh lùng nói: "Làm tướng quân tới kịp thời làm cho đại quân ta như hổ thêm cánh, thật sự là một việc đáng mừng. Từ ngày nàng đến thăm hắn rồi gây chuyện, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt." vài ngày không gặp gương mặt từ tiểu thư tựa hồ gầy đi rất nhiều nhưng vóc người tự như càng thêm mỹ tuyệt lâm vãn vinh ngắm nghía vài lần rồi không dám nhìn nữa à tự tiểu thư khách khí rồi lâm vãn vinh cười ha ha nói <cười> kỳ thật hôm nay ta tới gặp nàng là có một việc quan quan tới đại sự hứng suy tương lai của đại hoa muốn cùng từ tiểu thư thương lượng hắn dừng một chút rồi không nói gì nữa từ chỉ tình làm gì không biết ý hắn liền liếc mắt nhìn Vu Tông Tài. Dù Đại Ca, Quỳnh đi hồi bẩm nguyên soái, nói ta sẽ ra sao sẽ không chậm trễ thời khắc thể sư đâu. Vu Tông Tài thất vọng ừ một tiếng liếc mắt trọng đánh giá từ tiểu thư rồi cúi đầu đi ra ngoài. trong trướng chỉ còn lại có hai người không khí có chút trầm mặc. Bây giờ lâm tướng quân có thể nói rồi, trốt cuộc là có chuyện gì, việc gì có liên quan đến tương lai hưng suy của đại qua ta. Thằng sát từ chỉ tình rất bình thẳng, ngón tay bút măng trắng nõn khiêu vào bất đèn phát ra tiếng kêu lách tách, bàn tay trắng mốt của nàng với ngọn đèn ánh lên như ngọc. Lâm vãng vinh thu hồi ánh mắt khỏi bàn tay nàng nói nhỏ, kỳ thật là về việc lý vũ lăng. Hắn vừa nói tới đây bỗng nghe từ tiểu thư cười lạnh một tiếng. Đây là chuyện mà ngươi nói có quan hệ tới đại sự hân suy của đại hoa hả? Ngươi dám nói sàm như thế? Dám đem chuyện đại sự quốc gia ra nói giỡn hả? lâm đại nhân, lâm phò mã, đây là quân trung không phải triều đình. Dù có công chúa đại qua tôn quý cha chở cho ngươi, nhưng quân pháp vẫn có thể trị tội ngươi đó. Nhà đầu kia tự như ăn nhầm thuốc súng rồi, sao nói chuyện khó nghe như thế? Lâm Vãng Vinh cũng quật cường, hắn hừ lạnh một tiếng, mặt giọng lại: "Hãy cho một cái quân pháp từ quân sư đã cảm thấy ta nói sầm nói bậy, vậy để ta đi." Ngụy người... Từ Chỉ Tình đứng bật lên, mày liễu cao lại, gương mặt đỏ bừng, tên Lâm Tam rõ ràng không sợ trời đất, khóe môi nhếch lên cười lạnh, giống như muốn thi gan với nàng. Hai người không nói một câu, cứ thế gườm gườm nhìn nhau, dường như cái cảnh này ngày đó nàng đến thăm hắn lại diễn ra. Hai người không ai nói lời nào, yên tĩnh đáng sợ chỉ có ngọn đèn cháy thỉnh thoảng kêu tí tách mới làm không khí căng thẳng hơi dịu xuống một chút. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta tuyệt không cho phép vũ lăng bác thượng. Từ tiểu thư hừ một tiếng nói rất cương quyết, giọng điệu xem ra rất kiên định khó có thể dao động. Lâm vãn Vinh vẫn rất bình tĩnh. Cái chân mọc trên người tiểu lý tử hắn muốn ra chiến trường, tiểu thư dựa vào cái gì ngăn hắn, xin cho ta một lý do. Hận hắn nhất là dễ bình thản tựa như một cái cây trong rừng đến cả một chút cảm tình cũng không có từ tiểu thư cắn răng nói. Còn cần lý do nữa hả? Chỉ bằng hắn họ lý là quyết mạch của đại hoa đệ nhất võ tướng thế gia, hắn không thể đi được. Không nói hắn còn nhỏ, chỉ nói hắn là người duy nhất họ lý, là lá cờ đầu trong lòng đại hoa tướng sĩ. Nếu hắn đi đến phương Bắc, một khi có việc gì ngoài ý muốn làm sao tránh khỏi đã kích rất lớn đối với sĩ khí quân ta người hầu lúc đó sẽ hưng phấn như thế nào đạo lý này mà người không biết sao trong mắt từ chỉ tình hơi xúm lệ cũng không biết có phải là gợi lại chuyện thương tâm trong lòng nàng không nhưng nàng vẫn kiên cường chịu đựng không để một giọt nước mắt nào rơi xuống <cười> đại qua để nhất võ tướng thí gia làm vẫn vinh khinh thường từ tiểu thư nàng nói đó là trước kia thôi sau này danh vọng đó không còn tồn tại nữa nói bậy, tại sao từ chỉ tình của cường phản bác từ tiểu thư nàng là hầu độ thật hay là giả vợ hầu đầu lâm vãn vinh hừ một tiếng Một truyền nhân của Lý Gia không ra chiến trường, một hầu gia chỉ ăn cư ở Kinh Trung, đây gọi là truyền thừa của Đại qua để Nhất Võ Tướng Thế Gia sao? <cười> nói đùa, nếu nàng bảo vệ như vậy, ngăn cản hắn như vậy, Đại qua để Nhất Võ Tướng Thế Gia chắc sẽ bị quỷ trong tai nạn. Không cần nói về liệt tổ liệt tâm của Lý Gia, mà chỉ riêng Lý Thái Tướng Quân ngài có chịu được không? Từ tiểu thư vẫn lạnh lùng. Cho dù ta có bảo vệ như thế nào, một khi Lý vũ Lăng có việc gì ngoài ý muốn, vậy người hầu sẽ hưng phấn như thế nào, quân ta sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Một khi quân tâm đã mất, đại chiến thất bại, ngươi có nghĩ tới chưa? <cười> Lâm Vãn Vinh cười to, âm thanh như phá vỡ trướng phòng từ chỉ tình vừa thẹn vừa giận. Ngươi cười cái gì? Ta nói có gì sai? hay từ tiểu tư tại sao nàng không nghĩ ngược lại Ly biểu lăng không thấy ra chiến trường không có ai nối nghiệp đại hoa để nhất võ tướng dậy người cao hứng nhất là ai thất trọng nhất là ai lâm vẫn vinh ngưng cười than thở. Hay, quan điểm giữa ta và nàng xem ra hoàn toàn tương phản. Lý Vũ Lăng không thể ra chiến trường, người hồ mới có thể hưng phấn, bởi vì từ đó họ không còn một đối thủ đáng sợ. Còn đại hoa quân sĩ sẽ thiếu đi một thống soái tương lai, chính là thân giả thống, cù giả khoái, tự quỷ tường thành. Chẳng lẽ việc này không phải là tổn hại đến tương lai trăm năm cơ nghiệp của đại hoa sao? Ta nói sầm nói bậy chỗ nào? Thân giả thống, cù giả khoái, tức là người thân đau đớn, kẻ địch khoái trá. Hắn mồm năm miệng mười nhưng kể ra cũng không phải không có đạo lý, từ tiểu thư đau lòng đáp. Đúng là ngươi không nói bậy, nhưng lỡ như vũ lăng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao, lý gia chỉ còn lại có một huyết mạch. Lâm Vãn Vinh bực tức, từ tiểu thư ta hỏi nàng, vì sao con cái nhà khác chết trận được, lý vũ lăng lại không thể ra có việc gì ngoài ý muốn, đó là bởi vì hắn là cháu ruột của lý thái sao, nàng vẫn có cái thói con ông cháu cha như vậy là không có được. Cái gì mà con ông cháu cha, ta trước giờ không nghĩ như vậy bao giờ. Từ tiểu thư cũng giận thanh âm không tự chủ được lớn lên rất nhiều. Nàng không nghĩ như thế, nhưng lại làm như thế. Bởi vì tiểu lý tử là cháu ruột của lý thái tướng quân, nàng tự nhiên lại cho hắn khác với hắn với người trong thiên hạ. Những người khác có thể chết, duy chỉ có mỗi hắn không được chết. Nhưng nàng có nghĩ lại không? Dạng ngàn binh sĩ huynh đệ này, ai không phải là mẹ sinh cha dưỡng, ai không phải là tâm can bảo bối, ai cao quý hơn ai đâu. Lý Vũ Lăng chết trận, có lẽ sẽ có những người bi thương, nhưng đó là danh dự của chiến sĩ không hề phàn nàn gì. Lý gia không còn sẽ có dương gia, tiền gia, chu gia, đại qua ta, trước vợ không thiếu trung lương, chỉ ngồi nhà mà hưởng phước của tổ tông ta tuyệt đối phản đối, bởi vì đó là công lao xương máu của tổ tông. Những người hưởng thụ có an tâm được không? đừng tưởng thứ hưởng thụ này mà cho là cao quý, tưởng như tất cả mọi người đều thiếu nạn Từ tiểu thư nói có nghe một chút, việc này nàng làm sẽ ảnh hưởng cơ nghiệp đại hoa, không làm lẫn là gì. đi ra ngoài, người mau mau đi ra ngoài. <cười> đừng đánh, đừng đánh, ta đi, ta tự mình đi mà. Từ tiểu thư vài kẻ trung lên bắn hắn một tràng. Hắn chỉ lo nói cho thống khoái từ chỉ tình là một nữ tử kiêu hãnh, làm sao chịu được những lời trách mắng đó của hắn, tức giận đến nổi mặt trắng bệt, đôi môi đỏ mộng như muốn cắn đứt ra, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây lăn xuống, đôi tay nhỏ bé chọc lấy ngọn đèn muốn ném vào hắn. vu Tông Tài đang ở ngoài trướng nghe vậy dội vàng chạy vọt vào, thấy tiếng từ chỉ tình khóc lóc sắc mặt hắn vô cùng khẩn trương, quát lớn một tiếng rồi lao vào lâm vãng vinh dù đại ca huynh lãm gì vậy từ chỉ tình kinh hãi không kịp chùi nước mắt vội vàng lắc mình chắn trước người lâm vẫn vinh chặn vu tông tài lại vu tông tài sững số từ tiểu thư không phải lâm tướng quân khi giải nàng sao từ chỉ tình ánh mắt sâu kính nhìn anh nén lóe lên lạnh lùng nói dù đại ca nói sai rồi lâm tướng quân khi giải ta làm gì vừa rồi ta nghĩ tới một việc thương tâm nên khóc chút đâu liên quan gì tới hắn vô Tông Tài cũng không biết nàng nói thật hay giả, nhưng thấy lâm ta mặt mày điểu giả, ánh mắt hoảng loạn, dáng vẻ thật là quỷ dị. Hắn hừ một tiếng ông quyền vái lâm vãng vinh trên mặt lộ ra một nụ cười. Ha! Làm tướng quân thứ tội! Tông Tài vừa rồi, suýt nữa đã hiểu lầm tướng quân, xin ngài tha thứ. Xem lão đệ ngươi kìa, ta anh có phải là người xấu như vậy không? Lâm đại nhân mỉm cười vỗ vỗ vai vô Tông Tài ra vẻ thân mật thần sắc từ chỉ tình dần dần khôi phục nhìn tình hình hai người trước mắt nặng hừ một tiếng du đại ca lâm tướng quân các người về đi lễ thệ sư sắp bắt đầu rồi lâm vãn vinh à một tiếng hát hát nói <cười> Việc ta vừa rồi nói với từ tiểu thư thì đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng từ tiểu thư biến sắc cả giận đáp ta sớm đã trả lời thuyết phục rồi còn muốn ta nói lại một lần nữa sao Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, du đại ca, huynh tiễn Lâm Tướng quân ra ngoài. Nhà đầu này tính Tình Quốc Cường thật sự là cố sức liệu mãn với ta, thay từ tiểu thư, vẻ mặt băng xương lâm vẫn vinh cũng biết việc này khẳng định không thành rồi, liền hừ một tiếng đi ra khỏi doanh trướng. Đại quân còn chưa xuất phát, khổ lộ tiên phong tướng quân và tự quân sư đã đại náo mấy hiệp. Việc này mà truyền ra ngoài chỉ sợ chẳng có ai tin Lâm Vãn Vinh buồn bực trở lại doanh trại của mình. Bọn người đổ tu nguyên sống đã chỉnh tệ, đang chờ hắn trở về nhưng không thấy tiểu tử Lý Vũ Lăng. À có thành công không? Thấy hắn sắc mặt bất thiện hồ bất quy cẩn thận hỏi. hay nữ nhận mà, nữ nhận mà. Lâm Văn Vinh lắc đầu than khổ trả lời chẳng đâu vào đâu. Tâm tư nàng quá kiên định, hầu đại ca, người đi thông báo với tiểu lý tử, bảo hắn ăn tâm ở nhà làm cái chức bệnh hầu gia đi. thế việc này không xong mọi người cũng thấy tiếc nối. Từ khi đi theo lâm tướng quân tới nay, đây là lần đầu hắn thất thủ, lại là thất thủ bại trong tay từ tiểu thư. Mọi người nhìn ra chuyện này có vẻ gì đó cổ quái nhưng lại không dám nói nên lời. Mưa phùng vẫn mãi rơi, nhưng trời đã dần dần ẩn sáng. Phía Bắc Điện nơi duyệt binh có một cái đài thật lớn, cao ba trượng, dài rộng ước chừng hai mươi trượng. Được ghép những cây gỗ tròn thật lớn, dựng ngay trên đài một cầu cờ rất cao, cờ kim long phần phật, cờ sói tung bay không khí rất nghiêm trang. Hai bên đài đều có cái trống da trâu cao bằng một người, phía trước có cắm mấy ngàn cột gỗ, trói vô số trâu bò chuyên dùng làm lễ tế cờ. Lão hoàng đế oai phong lẫm liệt, thần sắc nghiêm trang, những giọt mưa lạnh quốc vào mặt lão, thế mà ông ta như không hề có cảm giác gì. bẩm hoàng thượng, giàu lành đã đến. khâm thiên giám hô to một tiếng thật dài, hoàng đế nhìn lấy thái khẽ gật đầu. Thượng tướng quân bước lên, mái đầu bạc tung bay trong mưa gió, có vẻ thệ lương bi tráng vô cùng. hắn lướt mắt khắp bốn phía nói vàng vàng. Thầy phá hồ lỗ bảo vệ đại hoa các chàng trai đánh trong điểm bình đánh trong điểm bình hiệu lệnh từ bắc tới nam tầng tầng truyền xuống thanh nam nấu nhau không dứt bùng bùng bùng bùng bùng âm thanh trống vang lên thật lớn vang vọng khắp không trung làm lũ chim trong rừng đang ngủ say bỗng bừng tỉnh bay tứ tán đại doanh bốn phía lập tức hưởng ứng tiếng kèn lạnh tiếng vó ngựa tiếng bước chân tiếng binh giáp ma sát tiếng đau thương va chạm giống như trung rừng chuyển núi trời long đất lở khí thế vô cùng hào hùng đại quân sớm đã đợi giờ xuất phát vừa rồi hai hồi chống chuyện đến ba quân sống đã tập kết xong phóng mắt nhìn qua nơi diễu binh trở thành một mảng đông đúc đen kịt toàn là người với người hơn 10 vạn tinh binh mỗi người đều mang khôi giáp sáng rực sắc mặt nghiêm nghị đau thương kiếm kích lóe lên hàng quang Ở giữa là tinh binh thần cơ doanh, thần tiễn thủ, cương nỏ thủ, mấy trăm hỏa pháo mới tinh, nòng pháo đen bóng trực chỉ lên trời, bên phải là kỵ doanh chiến mã xếp thành hàng, kỵ sĩ xếp theo nhóm, trong tay cầm mã đao trường thương sáng ngời, người khác nhìn vào cũng rợn người tuy là bệnh nhiều tướng mạnh cả trường diễu binh lại không thấy có một tiếng động đến cả những chiến mã cũng im bặt không nghe thấy một tiếng hí nào ly thái luyện binh quả thật danh bất hư truyền lễ bộ thị lan tuyên đọc xuất binh chiếu thư nêu rõ cái họa độ quyết tầm lan sói của người hồ chúng giết hại trăm họ đại hoa làm bản dân đại hoa mất nhà mất ruộng làm trời giận người oán Hoàng đế Đại Hoa thuận theo thiên lý và nhân tâm, cử đi trăm vạn hùng sư nhất định phải đánh bại Đột Quyết, thu phục biên quan dương ngoại cho Đại Hoa. Cũng không biết ai soạn chiếu thư này lời văn thống thiết, làm Văn Vinh nghe xong xem ra không thể không xúc sôi nữa, đưa mắt đánh giá quân của mình, đột nhiên thấy cái bóng của Lý Vũ Lăng, tiểu tử này mặc khôi giáp dáng dẻ Chu Tỉnh, đứng giữa một đội quân chăm chú nghe chiếu thư hai má đỏ bừng, lên vẻ hưng phấn tiểu tử người muốn chết thả làm vãn vinh khẩn cấp lệnh cho cao tù đưa hắn đi tới gõ đầu hắn một cái thật mạnh trọng mò đến đại doanh hổ lậu của ta nếu như bị từ câu câu của người tra xét ra được người xử trí theo quân pháp ai có thể cứu được người lý vũ lăng cười hì hì không thèm để ý lâm tướng quân lâm đại ca huynh lợi hại như vậy cũng sợ từ câu câu cố đệ sao làm vãn vinh không bị hắn kích tướng hắt hát cười hai tiếng <cười> Nói nhiều cũng vô dụng Ta làm hết sức rồi Ta không chịu được tính tình cô cô ngươi Ngươi lo mà thành lo thật trở về nhà đi Ta hứa sẽ bắt một người vợ độ quyết Về cho ngươi chơi Lý Vũ Lăng kinh thường cát ngang Đến cả từ cô cô cũng để cho để đi rồi để còn trở về làm gì Ai, ai cho ngươi tới Làm đại nhân vội vàng Ngoái ngoái lỗ tai chăm chú hỏi À như thế nào Không phải huynh thuyết phục được từ cô cô sao Lần này đến phiên Lý Vũ Lăng giật mình, là từ câu cô, cô tự mình bảo ta nhập vào quân của huynh đó. Sắp xuất phát, Lý Vũ Lăng tuyệt sẽ không đem việc này nói ra chơi đâu. Nói như vậy thật đúng là từ thiểu thư cho phép rồi. Lâm Vãng Vinh cũng ngẩn cả người, vội vội vàng vàng nhìn bốn phía tìm từ chỉ tình. Nhưng trong hơn mười vạn đại quân, biển người mang mang làm sao tìm được bóng nạn. Chém giết hồ lỗ bảo vệ đại qua hơn mười vạn hùng binh, tụ hội thành một biển người mênh mông, sặc mặt mỗi người đều đó gây đau thương trong tay dơ cao lên nhất tề hô vang, nhật khí ngút trời, áp đảo bốn phương đến cả mưa xuân cũng như bao trùm lấy. Lâm Vãng Vinh nhìn lại thì ra lão hoàng đế vừa huấn thoại. Ai tiến sẽ có trọng thưởng, ai lùi sẽ bị chém chết. Chấm dù có trăm ngàn lời muốn nói cũng chỉ đốt kết thành một câu, ai phạm đại hoa ta. Có ở sao bao nhiêu cũng phải trừng phạt. Trẫm ở trên điểm tướng đài này, tế vào ngày 15 tháng 8, sẽ đợi chư vị tướng sĩ Khải Hoàng trở về. Cạn! Hoàng đế đưa một cái chén lớn đầy rượu nồng lên uống cạn một hơi, rồi vứt mạnh cái chén đó đi. Mấy bạn tướng sĩ đồng thời dơ chén rượu lên cao đồng thời uống cạn. Tiến sứ bị ném vỡ toan soan soạn, nối liền không dứt. Tấy cờ! Lý Thái Hồ một tiếng thật dài liền có mấy ngàn kỵ sĩ đồng thời nhảy ra, người hô ngựa hí, trường thương trong tay khô lên hưởng ứng. Yeah. Trên ngàn kỵ binh dục ngựa chạy như bay, chạy đến dưới điểm trướng đài, nhắm thẳng vào đầu trâu đang bị trói dưới đài, giơ tay chém xuống, động tác tự như chỉnh tề, hàng quang lẫm liệt. Mấy ngàn thủ cấp xúc sinh bị chém xuống, máu phun khắp cả giáo trường. đám kỵ sĩ dơ lên những thủ cấp máu ròng ròng chạy nhanh trở về. Huyết quang như kích thích sát khí tướng sĩ. Hơn mười vạn người dơ đau thương lên cao, cùng hô giết giết, thành thế vọt đến tận trời xanh, kinh thiên động địa. Bọn người hứa chấn hồ bất quy hai mắt đỏ ngầu, khuyết tính bộc phát, đồng thanh hét lớn, làm màn nhĩ lâm vãng vinh như muốn vỡ ra. Thượng tướng quân đầu tóc bạc phơ, giữa gió mưa, lão đứng nghiêm trang trong gió trường kiếm trong tay chỉ thẳng về phía trước. Các chàng trai xuất phát! chóng trận đùng đùng hững ứng tự như tiếng sét đánh thẳng vào lòng người hơn 10 vạn đại quân tự như một con rắn dài lên đường xuyên qua mưa xuân mà tiến thẳng về phương bắc tinh kỳ tung bay trong gió giống như tâm tình của từng chiến sĩ khi xuất chinh vừa hân phấn lại vừa bi tráng trên ngàn vạn dân chúng trong thành xếp hàng hai bên đường nhìn theo đội ngũ đang tiến quân Quân ngũ quét hết tầm mắt nhìn không thấy bờ, cùng với dân chúng hai bên đường tạo thành một con trồng khổng lồ. Lần này đi chỉ sợ sinh tử biệt ly, ai đầu bạc thì nhớ đến mẹ già, người vừa mới cưới nhớ tới ái thê, gia đình họ hàng con cái, hết người này đến người khác hô gọi tên thân nhân, nước mắt chảy dài, chỉ muốn lại được nhìn thấy dáng vẻ người trong mộng. Có người tìm được thân nhân vội lao tới ôm chặt lấy, tựa như không muốn chia lìa, những túi hoa quả lương khô, mặc kệ có phải người quen hay không, cứ thấy được giao đến tài đám binh sĩ, khó nhất là biệt ly. Không khí bi tráng theo lương làm hồ bất quy vốn là một lão tướng đã chém giết người hồ bao nhiêu năm rồi, hai mắt cũng chẳng kìm được, bỗng rôm rớm, không khỏi ngẹn ngào. Lâm Vãng Vinh chưa bao giờ trải qua loại tình cảnh này. Đây là cảnh sinh ly tử biệt chân chính. Nhìn vô số vợ trẻ con thơ, những bàn tay vẫy vẫy, nghe tiếng khóc đứt ruột của những người vợ, những người mẹ. Tư bị đắng cay chua sót này, nếu không tự mình trải qua, khó có thể tìm được lời nào để hình dung. Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng căm ghét cuộc chiến tranh bi đát này. Đại ca, tướng cộng! Bên kia bỗng có một tiếng gọi trong trẻo vọng lại rồi thấy ngưng nhi trong bộ quần áo tươi tắn nhất, đứng trên nóc xe ngựa tựa như con bướm xinh đẹp. Sớm đã khóc thành một biển nước, bàn tay nhỏ bé kia vẫy tay như điên dại, thanh tuyền mang cái bụng to, đại tiểu thư chăm chú giữ lấy nàng, xảo xảo ngọc xương tiên nhi các nàng ôm chặt nhau, di chuyển theo đoàn người từng bước di động, lại một lần, một lần nữa vẫy tay chào hắn. <cười> ngưng Nhi Thanh Tuyện Tiên Nhi Ngọc xương Ngọc Nhược Xảo Xảo Các nàng bảo trọng Lâm Vãn Vinh cố hết sức vẫy tai Lệ như nước tràn bờ rơi xuống tựa dòng thác lũ Trong màn nước mắt nhạt nhòa Những gương mặt quen thuộc lần lần lướt qua Từ từ bị bao phủ Trong biển người mênh mang Xa dần xa dần kể ra cũng kỳ quái đã ra khỏi kinh thành mà mưa vẫn liên miên không ngớt chút nào đường lớn đầy lội không chịu nổi hơn nữa hình ảnh cơn mưa mùa xuân trôi qua chẳng dương liễu kèm theo từng làn gió lạnh buốt khiến người ta cảm giác như đi giữa mùa đông giá rét hành quân trong thời tiết này đừng nói là binh sĩ đến cả những lão tướng đã kinh qua xa trường vô số cũng giảm hẳn sĩ khí tớ như điều xấu trên trời giáng xuống Làm vãng vinh khi cầm binh ở Sơn Đông, chỉ là đi tiểu phỉ, địch ít ta nhiều, lại có hỗ trợ sung túc, chiếm ưu thế lớn về lương thảo và binh lực, nhắm mắt lại cũng dám đánh, nhưng bây giờ đối mặt với người đột quyết, đột quyết và bạch liên giáo căn bản không phải cùng cấp với nhau, nhìn vào vẻ mặt trầm trọng của tướng quân Lý Thái cũng biết tình hình thế nào rồi. Lâm thướng quân cũng lấy bất biến vạn ứng biến, việc luyện binh toàn quyền giao cho bọn người hồ bất quy và đấu tu nguyên. Hai người này sớm đã hiểu rất rõ về phương pháp luyện binh của Lâm Đại Nhân. Đơn giản khái quát là tranh đấu khốc liệt làm cho nhiệt huyết người ta sôi trào, kết hợp với thưởng vật chất. Dưới sự kích thích hai mặt, cho dù là binh lính yếu đuối nhất, cũng có thể được mấy người hồ đổ luyện thành chàng trai đầy nhiệt huyết phương pháp này đã được áp dụng để luyện lính vận lương ở sơn đông sớm đã chứng minh tác dụng tốt cũng không có gì phải lo trong đại doanh của hổ lộ người nhàn nhã nhất ngoài lâm tướng quân thì chẳng còn ai khác tư tướng thủ hạ vận biểu luyện binh hắn lại dẫn theo cao tù cả ngày lang thang trong quân doanh việc thích làm nhất là chụp được vài binh sĩ bình thường hì hà kể lễ về gia đình tới giờ ăn cơm lại cùng mọi người ăn uống Hắn không quan tâm đến địa vị nói năng xuồng xả, từ tướng quân cho đến đầu bếp đều có thể kéo vào với nhau, rất là náo nhiệt. Khi có hứng thú, lâm tướng quân còn có thể triệu tập mọi người cùng nhau hát họ, giọng nam tiếng Bắc cùng ê a, mọi người ca hát vừa cao hứng lại vừa thương cảm. Đặc biệt nhất là nghe lâm đại nhân đọc tụng đọc thư gia. Hữu lộ đại quân có 56 vạn nhân mã, mỗi ngày đều vô số gia thư đưa đến, hán liền triệu tập một đội trăm người, cổ vũ tướng sĩ đọc thư phương xa, đến giờ này là thời khắc mà tất cả tướng sĩ vui vẻ nhất. Thời gian trôi qua, việc này trở thành thói quen. Hữu lộ đại quân do lâm đại nhân thống lĩnh, hàng ngày luyện tập khổ nhất, cười đùa vui vẻ nhất, không khí chân tình, hoàn toàn đối lập với những cơn mưa xuân ẩm ướt thê lương. Đại quân đi về phía Bắc vài ngày, sau đó đổi phương hướng từ Đông sang Tây, dọc theo trường thành mà tiếng, khí hậu cũng dần dần trở nên khô khang. À tướng quân, đến giờ họp ở Trung quân rồi, hôm nay ngài tự mình đi hay vẫn là do mặt tướng đi? Đỗ tu Nguyên cười tươi bẩm báo, thấy tướng quân của mình cầm một cái bút kỳ quái vẽ vẽ gì trên giấy. Lâm Văn Vinh lấy bút vẽ vẽ gì đó rất mạnh xuống tờ giấy rồi ngáp một cái rõ dài miễn cưỡng nói. Hây, mỗi ngày đều hội nghĩ không phải quanh đi quẩn lại cũng có một việc sao? đều là kiểm tra nhân số bẩm báo tình huấn luyện. Nghe đi nghe lại tướng quân hoặc từ tiểu thư quấn thoại, tra việc này không phải hành hạ người tàn thật như ta sao? Đi qua đi lại cũng hơn mười dẫm chứ ít gì. Đại quân vẫn hành quân về phía trước, không khí dần dần khẩn trương lên, từ chỉ tình bẩm báo với ly thái mỗi ngày đều muốn triệu tập hội nghị quân trung thương thảo tình hình quân địch và lộ tuyến hành quân dần dần thành thói quen hổ lộ đại quân của lâm đại nhân cách soái danh của lý thái 12 hai dặm bung ba tới tới lui lui ít nhất phải một canh giờ việc này quả là làm khó người gãy chân tàn tật như lâm đại nhân bởi vậy những ngày này đổ tu nguyên toàn phải thay hắn đến bẩm báo cái gì mà tàn tật thường thấy của hắn sớm đã lành hẳn rồi Ngày hôm qua còn cởi ngựa hạng huyết bảo mã đi trong vài vòng, đến cả hồ bất quy cũng chẳng hân hắn, làm như không ai hay biết sao. Cao tù cả ngày đi theo bên người hắn tự nhiên biết rõ chi tiết, thấy hắn tìm cớ lười biến trong lòng cũng buồn cười, đổ tu nguyên gật đầu. a vậy ta đi cũng được, nếu hôm nay từ tiểu thư hỏi lại, mặt tướng sẽ phải trả lời làm sao? Tướng quân mấy ngày nay không đi doanh trướng bẩm báo, từ quân sư mấy ngày nay cũng tự hồ rất giận đó. <cười> nàng giận hả, đây không phải là lần đầu, làm đại nhân lắc đầu mặt mày khẩu sở, không phải ta không muốn đi, thật sự là ta còn đang thương tật trong người, mỗi ngày ta phải liệu cái chân gãy để chỉ huy mọi người, từ tiểu tư cũng phải chăm chút cho người tàn tật chứ, như vậy đi, ta nghĩ thêm vài ngày nữa, sau đó tự mình đến gặp nàng hồi báo công việc đổ tu nguyên và mọi người biết kháng với từ quân sư có gì đó cổ quái. thấy hắn lần nữa từ chối càng chứng minh rõ ràng ý nghĩ trong lòng lập tức ông quyền cười đó ha, hiểu rồi hiểu rồi lâm tướng quân rất muốn tự mình bẩm báo với từ quân sư thế nhưng thân thể không cho phép chắc là từ tiểu thư cũng có thể luận thứ mặt tướng sẽ bẩm báo với nàng như thế ha, đúng thật sự là như thế. Lâm Vãn Binh cười ha ha bảy tiếng, xem ra Đỗ Đại Ca thật sự thông minh, đợi cho Đỗ tu Nguyên cởi ngự đi rồi, Lâm Vãn Binh lấy tờ giấy ra đưa cho Hồ Bất Quy. "Hồ Đại Ca, ngươi là chuyên gia nuôi ngựa cũng là chuyên gia luyện binh, ngươi giúp ta xem chủ ý này có làm được không?" Hồ Bất Quy nhận tờ giấy nhìn thoáng qua sắc mặt bỗng đại biến. "Ai Lâm tướng quân, ai nghĩ ra biện pháp này?" Lâm Vãn Binh khoát vai, "Mặc kệ ai nghĩ ra biện pháp này, người nói có làm được không?" Hồ Bất Quy suy nghĩ một lúc lâu, thận trọng rồi đáp. Nếu là gắn vào đùi binh sĩ bao cát 5 cân, mỗi ngày hành quân 70 đến 80 dặm, hơn nữa còn phải diễn luyện trong danh cường độ này quá lớn, ta sợ các huynh đệ không chịu nổi đâu. Ta hỏi một câu, hồ đại ca, nếu người buộc bao cát này khi hành quân thao luyện sẽ không có vấn đề gì chứ? Lâm Vãn Vinh nghiêm chỉnh hỏi, hồ Bất Quy cười to tự tin gật đầu ấy cái này à, là có gì? Bà lão hồ mấy năm trước từng dùng đôi chân sắt đuổi kịp Ngựa Hãn quyết, nếu chỉ nói là bao cát năm căn nho nhỏ không chỉ có ta lão hồ tự tin, một doanh huynh đệ của hứa chấn từ Sơn Đông tới mỗi người đều có bổng sự này. Thấy là được rồi, làm Vãn Vân nói cùng là người không có lý do ai khác ai truyền lệnh ta từ ngày mai bắt đầu không từ tối nay đại quân hấu lộ của ta từ tướng tới sĩ mặc kệ người là kỹ doanh bộ doanh thành cơ doanh mặc kệ hành quân thao luyện ăn cơm uống nước đi nhà xí đi ngủ mỗi người đều phải buộc năm cân bao cát không có lệnh của ta không cho phép ai cởi ra người nào vi phạm xử trí theo quân pháp trừng lạnh hồ bất quỳ vội vã hô một tiếng gọi thư ký tới viết thông báo phát ra trong đêm nay còn có chuyện nữa Lâm Vãn Vinh ngẫm nghĩ một lát rồi Hồ Bất quy đang muốn ra khỏi doanh trướng. Mỗi thức chiến mã mặc kệ là chở hàng hay chở người, cũng đều buộc bao cát vào đùa cho ta. Ai dưới áp lực nặng như thế, chiến lực quân mã sẽ được đầy cao, nhưng tuổi thọ chỉ sợ ngắn đi nửa năm. Chiến mã đoán thọ nửa năm, nếu so với người bự mất mãn thì ra còn tốt hơn nhiều. Thấy Hồ Bất quy và Cao Tù nhìn nhau ngơ ngát, Lâm Vãn Vinh cười khổ. Hồ đại ca cao đại ca có phải là Các người cảm thấy ta rất tàn bạo Cao tù nghiêm khắc đáp Làm huynh đệ trước giờ Người làm việc chưa từng sai lầm Chúng ta điều tin người Kỳ thật hôm qua ta cởi con hãng quyết bảo mã Ta có ý nghĩ này Làm bản binh bùi ngồi thở dài Mặc kệ có thừa nhận hay không, bảo mã của người độc quyết đích sát dược xa đại hoa. Chỉ nói về chiến lực kỵ binh, chúng ta thua hẳn về sức cơ động. Chỉ có cách cố thủ chặt chẽ, tiêu hao chiến mã đối phương. Ngoài ra cũng không có biện pháp khác. Hồ Bất Quy xuất thân kỵ binh, tình cảm đối với chiến mã hơn người thường nhiều. Lúc này thăng khẽ, lặng lẽ, không nói gì...